trương 745, hồng mông giới đời khương trường sinh sáng tạo hết đại thiên địa các đệ tử còn tại cảm ngộ những kia đại đạo quy tắc xem ra một lát khó có thể chấm dứt tiên tuế 31.216.890 t r i ệ u n g ă m n ư ơ i g ư ơ i tao ngộ 3.000 đạo tôn tập kích ngươi tại công kích của hắn bên dưới thành công còn sống vượt qua một hồi sát kiếp đạt được sinh tồn ban thưởng đạo nguyên linh vật bản nguyên chi thủy chứng kiến này đi nhắc nhở khương trường sinh tâm tình an tâm một chút mặc dù địch nhân là trước mắt gặp được qua người mạnh nhất nhưng hắn thực lực của mình cũng tại tăng trưởng sinh tồn ban thưởng vẫn là địch ta thực lực sai biệt tham khảo có thể được đến đạo nguyên linh vật cũng xem là tốt trước đó bản nguyên chi lôi bản nguyên chi hỏa là thiên đạo bay vọt trọng yếu nhân tố một trong hắn đột nhiên hiếu kỳ bổn nguyên chi vật đến tột cùng có bao nhiêu hẳn là cùng đại đạo số giống nhau hắn không có lấy ra bản nguyên chi thủy mà là rơi vào phía dưới thiên địa mới bên trên từ khí vận giá trị sáng tạo thiên địa quy tắc viên mãn sông núi biển nhai đều có phong cảnh vô hạn tốt khương trường sinh rơi vào cao nhất một cái ngọn núi bên trên tại đỉnh núi quan sát thiên địa đứng ở chỗ này có thể cảm nhận được thiên địa bao la mờ mịt cùng vô biên vô hạn khương trường sinh thưởng thức này mãnh thiên địa trong lòng nghĩ lấy vật gì danh tự không bằng liền kêu hồng mông giới khương trường sinh đã có chủ ý này giới vì hồng mông còn có thể che giấu hắn hồng mông đại đạo bởi vì tương lai giảng đạo hắn sớm muộn sẽ nói đến hồng mông đại đạo đến mức hồng mông giới do ai đến chúa tể khương trường sinh vẫn còn cân nhắc bên trong nơi đây khoảng cách đại thiên thế giới xa xôi bất lợi với phát triển tiên đạo tự nhiên không thể làm làm tiên đạo trung tâm tối đa trở thành thánh địa ân thánh địa không sai nơi tu hành khương trường sinh suy nghĩ lung lay đứng lên quyết định về sau để cho chính mình các đệ tử thủ hộ này giới thỉnh thoảng lại để cho thiên đình tuyển chọn một đám thiên k i ê u đưa đến này giới tiến hành tu luyện tại về sau trong năm tháng chế tạo thành lệnh tiên đạo chúng sinh hướng tới tu đạo thánh địa rất lâu trảm tiên phi đao trở về mang về gần 200 cái linh hồn tất cả đều là vĩn hằng h trí thượng đạo niệm chi chủ rất khó c h u sát hơn nữa khương trường sinh cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý tưởng đại đạo thần đình kết cấu phức tạp giết không tốt đánh tan rất tốt khi bọn hắn biết được chính mình ngưng tụ không có dùng lúc sẽ đánh cái khác c h ú ý thậm chí nội đấu. Hơn nữa duy nhất một lần giết hết đại đạo thần đình, khương trường sinh cũng sợ làm như vậy sẽ đẩy mạnh chính mình đối mặt đại đạo ý chí tiến trình. Chạm tiên phi đao c h u sát thành quả không có mang đến sinh tồn ban thường. Dù sao giết chết tồn tại đều là vĩnh hằng trí thượng. Khương trường sinh cũng không có siêu độ bọn người kia ý tứ, quyết định linh hồn của bọn hắn luyện hóa, xài cho đúng tác dụng. Cứ như vậy, thời gian cực nhanh, ngàn năm thoáng qua mà đi. Mộ linh lạc. Đạo côn lôn đám người lần lượt đi vào khương trường sinh trước mặt, trong bọn họ ít nhất cũng nắm giữ hai cái đại đạo. Đạo côn lôn càng là ngộ được sáu đầu đại đạo. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, khương trường sinh vung tay áo, đem còn dư lại đại đạo quy tắc tất cả đều thu nhập trong tay áo. Khương trường sinh không nói nhảm, mang theo mọi người biến mất tại tại chỗ. Lần này trở về, tốc độ của hắn nhanh hơn, mọi người chẳng qua là nháy mắt liền trở lại tử tiêu cung, mà hắn đã ngồi tại trên đại đạo càn nguyên thần tỏa. Khương Trường Sinh mở miệng nói: Lúc trước sáng lập Đại Thiên Địa tên là Hồng Mông Giới. Về sau các ngươi có thể tiến về trước Hồng Mông Giới tu hành. Ta chuẩn bị đem Hồng Mông Giới chế tạo vì ngộ đạo Thánh Địa. Về sau định kỳ cởi mở một đám danh ngạch. Nghe vậy, chúng đệ tử đều là cao hứng, nhau nhau bái tạ lão sư. Mặc dù không rõ ràng lắm Hồng Mông Giới trở thành như thế nào Thánh Địa, nhưng có lão sư một câu nói kia, tất nhiên không đơn giản. Khương Trường Sinh vung tay áo, chúng đệ tử rời đi rất nhanh. trong điện chỉ còn lại có khương trường sinh, mộ linh lạc, hắn bắt đầu hỏi thăm mộ linh lạc thu hoạch, mộ linh lạc không có dấu diếm, nàng quả thật có rất nhiều hoang mang muốn hỏi. tiên đạo chúng sinh đắm chìm tại lượng kiếp chấm dứt, vạn vật tân sinh trong vui sướng, thật tình không biết đại thiên thế giới lại nghênh đón trước đó chưa từng có thay đổi. đại đạo thần đình bị đuổi tản ra, dẫn đến càng ngày càng nhiều đạo thống chi chủ trở về, bọn hắn có lựa chọn ẩn nấp đạo thống, có lựa chọn chiếm đoạt chung quanh hư không lĩnh vực. mà hết thảy này đều không thể ảnh hưởng đến tiên đạo. Từ lượng kiếp sau khi kết thúc càng ngày càng nhiều đạo thống lựa chọn nịnh nọt tiên đạo, tiên đạo lại lần nữa khôi phục cùng đại thiên thế giới thương lượng. ngàn năm đối với tu tiên giới mà nói khả năng không coi là cái gì, nhưng đối với chư thiên vạn giới mặt đất mà nói, đó chính là rực rỡ h ẳ n lên, liên tục không ngừng sinh linh sinh ra đời, trợ tiên đạo khôi phục sinh khí, thoáng chớp mắt, khoảng cách lượng kiếp chấm dứt đã qua 10 vạn năm. Tiên đạo đã vượt qua lượng kiếp trước rầm rộ với tư cách lượng kiếp lớn nhất người thắng địa phủ khí vận cường đại nhất, càng ngày càng nhiều đại năng. Thiên kiêu lựa chọn vào âm gian địa phủ làm quỷ thần, lựa chọn như vậy thực sự không phải là bỏ mình, chẳng qua là dung hợp khí vận hưởng thụ địa phủ quả vị mà thôi. Luân hồi đại đế cũng đã trở thành thời đại mới thiên đạo người thứ hai. Về phần hắn cùng võ tác tiên thánh ai mạnh, đây là chúng sinh trong lòng tò mò sự tình. Võ t ắ c tiên thánh tại lượng kiếp bên trong biểu hiện còn là rất cường thế. chẳng qua là bị đại đạo lực lượng c h u diệt qua mà thôi liên quan đến đại đạo cái kia chính là thiên ngoại lực lượng không tính tại chúng sinh trong lòng suy tính trong phạm vi này 100,000 n ă m ở bên trong không ngừng có đại năng giảng đạo đại la tiên vực cũng hiện lên bước phát triển mới đồng lứa đại la cùng thiên k i ê u nhân vật mỗi lần lượng kiếp chấm dứt đều là mới đồng lứa tranh phong vân thời đại đối với đại năng mà nói ngoại trừ chờ mong riêng phần mình hậu bối thành tựu bọn hắn mong đợi nhất một sự kiện chính là đạo tổ giảng đạo liên quan tới một cái đằng trước lượng kiếp thần thoại truyền thuyết đã thiên thiên vạn vạn mặc dù đạo tổ liền hiện thân một lần nhưng hắn chiến tích cùng lực ảnh hưởng là cường đại nhất kéo dài vô địch hình tượng cho nên thần du đại thiên địa tín đồ tăng trưởng tốc độ lại siêu việt dĩ vãng đỉnh phong một ngày này một giọng nói vang vọng tiên đạo chư thiên vạn giới ta là đạo tổ nguyện tại năm nghìn năm sau tại tử tiêu cung giảng đạo phàm là đại la giả đại công đức giả đều có thể tới nghe đạo này đạo thanh âm vang rội chúng sinh đều có thể nghe được năm nghìn năm kỳ hạn đây là khương trường sinh cho chúng sinh một cái cơ hội không còn là mặt hướng đại la chư thiên vạn giới vì này sôi trào không biết có bao nhiêu thanh âm bởi vì nghe thấy đạo thanh âm xác định đạo tổ thật sự tồn tại ở là một kích di chuyển liền vào vào thần du đại thiên địa mở ra thuộc về mình tu tiên nhân sinh trong tử tiêu cung khương trường sinh hướng bạch kỳ giao phó một phen Bạch kỳ lĩnh hội phía sau mới rời đi. Sau đó, Khương Trường Sinh cũng đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo. Hắn vừa đem bản nguyên chi thủy cùng thiên đạo dung hợp hết, quyết định tự mình đi nhìn xem hiện nay tiên đảo. Bạch Long khó được tỉnh dậy, nhìn thấy hắn đứng dậy, lập tức gom góp tới đây. Chủ nhân, Bạch Long mềm vừa nói đạo, nàng sớm đã hóa hình, chẳng qua là dừng lại ở trong Tử Tiêu cung, nàng thói quen lấy bản thể đợi. Khương Trường Sinh không có lên tiếng. Bạch Long liền dùng đầu cọ hắn. Được rồi, vậy mang lên ngươi. Vừa vạn ngươi đối với địa tiên giới rất quen. Khương Trường Sinh nói khẽ. Hắn có thể nghe được Bạch Long tiếng lòng, cho nên liền đồng ý. Chỉ quái hắn mấy vạn năm trước nói ra một miệng, không nghĩ tới Bạch Long vậy mà đã nghe được. Khó được ra hỏa này nguyện ý đi ra ngoài đi một chút. Khương Trường Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mộ Linh Lạc ngược lại là không nghĩ đi theo. Từ khi sau khi trở về. nàng liền trầm mê ở trong tay đại đạo không chỉ là nàng những đệ tử kia cũng giống như thế cũng không lâu lắm khương trường sinh liền dẫn bạch long rời đi địa tiên giới trải qua thiên đạo lần thứ hai lượng kiếp sau địa tiên giới tiên đạo bầu không khí càng thêm phồn vinh chúng sinh tu tiên dẫn đến càng ngày càng nhiều sinh linh hóa hình cũng liền đã có yêu tộc man tộc các loại điều này cũng làm cho nhân tộc tình cảnh càng thêm gian nan cường đại tu sĩ cũng đã thoát ly địa tiên giới đi ra ngoài lưu lạc nhân tộc vẫn dừng lại tại bộ lạc giai đoạn mặc dù không có lập triều nhưng nơi đây bộ lạc cũng bắt đầu tu hành khí vận hải ngoại một tiên đảo bên trên hình thiên đứng ở trên bờ cát không ngừng vung búa trong tay thạch phủ bị mài đến bóng l ư ỡ n giống g như lưỡi đao mỗi một lần vung búa đều có thể chém ra từng đạo từng đạo màu đen phủ khí cả trên trời vân hải đều bị c h ả m tán ngươi khí lực rất mạnh nhưng tựa hồ ngươi thiếu khuyết một kiện pháp bảo ngươi không có đi đại la tiên vực cầu tiên vấn đạo một đạo cười khẽ âm thanh truyền đến hình thiên vô ý thức quay đầu nhìn lại phát hiện cách đó không xa đi tới một gã bạch y nam tử kia sau lưng có một cái vô cùng thần tuấn bạch long tại xoay quanh đúng là khương trường sinh khương trường sinh không có hiện ra pháp bảo cũng không có cầm trong tay thái thủy niết bàn thương cho nên hình thiên không có đem hắn cùng đạo tổ liên hệ đến mức bạch long thanh danh của nàng cùng bạch kỳ so với kém xa còn chưa tới chúng sinh đều biết tình trạng Hình Thiên nhíu mày vấn đạo, đi qua. Đại giáo phái không nhìn chúng ta nền móng, tiểu giáo phái lại không đáng đợi, đến mức phát bảo, nào có đại năng nguyện ý tặng cho ta. Đây là địa tiên giới xấu hổ, địa tiên giới thiên kiêu mạnh hơn, cũng không có khả năng so qua đại la tiên vực. Hơn nữa không biết là ai truyền khởi, dẫn đến đại la giáo phái đối với địa tiên giới rất mẫn cảm, không muốn tiếp xúc nhiều. Khương Trường Sinh đưa tay ném ra một thanh đại phủ cho Hình Thiên, cười nói, thử xem cái thanh này búa. Hình Thiên tiếp nhận đại phủ nay b ú a lưỡi b ú a giống như hồng hoang hung thú giống như dữ tợn vô cùng trầm trọng, lại để cho thân thể của hắn lảo đảo về phía trước. Hắn dương mắt nhìn về phía Khương Trường Sinh, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Ngươi, Hình Thiên nói năng lộn xộn, còn là lần thứ nhất gặp được loại sự tình này. Bạch Long tò mò nhìn Hình Thiên, có thể bị chủ nhân đầu tiên tìm được về sau tất nhiên tiền đồ vô lượng. Khương Trường Sinh cười nói, thử xem đi. Hình Thiên hít sâu một hơi, không muốn bị xem thường. bắt đầu khó khăn vung búa này búa chính là khương trường sinh luyện chế thiên đạo trí bảo ẩn chứa thiên đạo khí vận theo kỳ chủ thiên đạo khí vận tăng cường này búa lực sát thương cũng sẽ tăng cường bây giờ hình thiên thi triển này búa rất khó khăn nhưng hắn như trước nghẹn một cổ sức lực lần lượt vung búa sau hắn không chỉ có không có kiệt lực ngược lại càng thêm trôi chảy không sai khương trường sinh đối với hình thiên biểu hiện rất hài lòng coi trọng hình thiên một là bởi vì cố duyên h a y là bởi vì hình thiên thiên phú quả thật khó lường địa tiên giới sẽ dựa theo hắn tưởng tượng diễn biến cho nên cả địa tiên giới đều tương đương với hắn dòng dõi hắn đối với địa tiên giới có đặc thù cảm tình đã có chờ mong cũng có thương cảm nhìn xem hình thiên khương trường sinh tựa như nhìn mình hài tử thật lâu hình thiên thả ra trong tay đại phủ không kịp thở nhìn về phía khương trường sinh d u n g giọng nói tiền bối người xem như thế nào hắn rất ưa thích cái thanh này búa nhưng hắn vô cùng rõ ràng đối phương có thể tùy tiện ném ra đến đạo hạnh tuyệt đối cao thâm m ạ t chắc hắn đây là gặp được đại năng tất nhiên là đại la tồn tại khương trường sinh cười nói gặp lại tức là duyên ta muốn biết nếu là ngươi trở nên mạnh mẽ sau ngươi muốn làm cái gì hình thiên ánh mắt sáng rực vấn đạo rất mạnh bất đồng cường đại trình độ chuyện ta muốn làm bất đồng chương 746, ư ơ cường đại về sau nếu là thành tựu đại la siêu thoát ngươi muốn làm như thế nào Khương Trường Sinh cười híp mắt hỏi, Hình Thiên đứng thẳng bộ thân thể ngạo nghễ nói: Nếu là Thành Tựu Đại La siêu thoát, ta bình tĩnh thống nhất địa tiên giới, thành lập trật tự, lại để cho muôn dân trăm họ ít chút ít gặp chắc trở. Nếu như Thành Tựu Đại La thần tướng đâu này, ta đây muốn đi lưu lạc đại thiên thế giới. Cái kia nếu là Đại La Kim Tiên đâu này, Đại La Kim Tiên, ta đây muốn cắm rễ Đại La Tiên vực, vì tiếp theo lượng kiếp mưu đồ, ta muốn như Hoàng Kinh Tuyệt như vậy chiến đấu. À, đúng rồi. mặc dù ta bị chém đầu, ta cũng muốn đứng tiếp tục chiến đấu. Nói lên lượng kiếp, hình thiên cả người đều phấn khởi đứng lên, ngữ khí của hắn bên trong xen lẫn không cam lòng cùng chờ mong. Khương Trường Sinh lắc đầu bật cười, gia hỏa này nhắc tới lượng kiếp chỉ có hưng phấn, xem ra lúc trước những năm kia cũng không có hắn ý thức được lượng kiếp khác sâu. Hình thiên chuyển thế hơn trăm lần, mệnh cách một mực ở, ở kiếp này có thể sống đến hôm nay. cũng là may mắn mà có bạch kỳ thủ hạ chính là hai vị thánh mẫu cải biến kia vận mệnh chẳng qua là song phương một mực không có gặp mặt qua đối với bạch kỳ 12 thánh mẫu mà nói hình thiên chẳng qua là các nàng tương trợ chúng sinh một trong các nàng đã quên hình thiên tồn tại mà hình thiên trong lòng thì một mực có vị trí của các nàng nghĩ muốn báo ân nếu như ngươi trở thành thiên đạo tiên thánh đâu này khương trường sinh cười hỏi hình thiên vẻ mặt cổ quái nhìn về phía hắn trở thành thiên đạo tiên thánh thật là cảm tưởng hình thiên hừ hừ nói ta cũng không muốn trở thành thiên đạo tiên thánh ta muốn chúa t ể vận mệnh của mình không bị bất luận cái gì quy tắc ước thúc bạch long dùng một loại ánh mắt khác thường xem kỹ hình thiên trong lòng sinh ra đời đồng tình khương trường sinh ngược lại là không có tức giận cười ha h ả nói ta và ngươi tầm đó có duyên phận ta lưu lại dạy dỗ ngươi trăm năm ngươi có bằng lòng hay không hình thiên nghe xong lúc này khom lưng ôm quyền kích động nói đa tạ tiền bối ta nguyện ý ta nguyện ý. hắn dương mắt nhìn về phía khương trường sinh, vấn đạo, xin hỏi tiền bối đạo hiệu. có thể coi ta vì trường sinh tiên sư. trường sinh tiên sư. trăm năm đối với tu đạo mà nói quá ngắn ngủi, vội vàng trăm năm qua đi, đối với đã vượt qua trăm vạn tuổi hình thiên mà nói, này trăm năm lại còn hơn hắn t o p một trăm vạn năm khổ tu. khương trường sinh truyền thụ hắn các loại đạo pháp, hắn bây giờ đã có thể huy động đại phủ ngắn ngủn trăm năm liền lại để cho hắn thoát thai hoán cốt. một ngày này ngồi xuống tại trên đá ngầm khương trường sinh đứng dậy hắn không có nhìn về phía nơi xa hình thiên ánh mắt nhìn trầm c h ằ m mặt biển nói khẽ cũng nên đi thanh âm của hắn rất nhẹ nhưng lại bị hình thiên nghe thấy hình thiên lập tức dừng lại nhìn về phía hắn ánh mắt phức tạp này trăm năm là lại để cho hắn nhất không cô đơn trăm năm cũng là nhất ôn hòa trăm năm hình thiên đi đến khương trường sinh trước mặt cung kính hành lễ hắn sớm đã không tuổi trẻ tự nhiên sẽ không nhiều hơn giữ lại này trăm năm ở bên trong hắn đã tập được quá nhiều hắn biết đây là rất khó gặp phải đại tạo hóa mà trường sinh tiên sư tất nhiên cũng có chuyện của mình không thể chậm trễ nữa tiền bối ta hình thiên muốn nói lại thôi khương trường sinh đứng dậy cười nói ta và ngươi cũng coi như có thầy trò thực nếu là ngươi tâm hướng chính đạo về sau có thể xưng ta là sư phụ hình thiên liền vội vàng hỏi xin hỏi sư phụ như thế nào chính đạo tiên đạo mênh mông c á c đại giáo phái có tất cả quy củ, chư thiên vạn giới cũng có chính mình chuẩn tắc, chính đạo quá nhiều. Thiên đạo đều có pháp tắc để cho ngươi không sát sinh, vô cùng gượng ép. Chỉ cần ngươi công đức lớn hơn ngươi nghiệp lực, không tàn sát người vô tội, ta liền còn có thể nhận thức ngươi. Khương Trường Sinh vừa cười vừa nói, hắn đi theo vung tay áo, một chi hắc lá chắn nện ở cát đá bên trên, thật sâu rơi vào đi. Búa cùng lá chắn, x ư n g là kiền thích, cho ngươi người cuối cùng khảo nghiệm, cái kia chính là rút ra này lá chắn. nhổ không ra sau đó thả người nhảy lên oanh bờ biển nổ tung một cái tuấn mỹ đến cực điểm bạch long nhảy ra mặt biển khương trường sinh thuận thế rơi vào đầu rồng bên trên ngồi trên long mà đi nhìn qua khương trường sinh rời đi phương hướng hình thiên một hồi hướng tới hắn thấy qua rất nhiều đại năng thế hệ nhưng không có người nào có thể cùng sư phụ hắn so sánh với trường sinh tiên sư sư phụ ngài hỏi ta trở nên mạnh mẽ về sau muốn làm cái gì cũng không biết ngài hiện tại muốn làm cái gì Hình Thiên yên lặng nghĩ đến, ánh mắt của hắn đi theo nhìn về phía bên cạnh h ã m tại trong cát đá hắc lá chắn. Vân Hải bên trên, Bạch Long Ngao Du đi về phía trước, tiên khí mười phần. Chủ nhân, người xem bên trên hắn cái gì? Bạch Long Hiếu kỳ hỏi. Tại nàng trong mắt, Hình Thiên Thiên Tư cùng đạo côn lôn đám người căn bản không thể so với, hơn nữa người này còn rất tự ngạo, vậy mà muốn so Hoàng Kinh tuyệt mạnh mẽ Khương Trường Sinh cười nói, chẳng qua là mắt duyên mà thôi. chẳng lẽ ngươi cảm thấy tại ngươi chủ nhân trong mắt còn nhìn thiên tư bạch long tưởng tượng cũng là chỉ cần chủ nhân nhìn chúng lại bình thường sinh linh đều có thể biến thành tiên đạo tuyệt đỉnh chi tư chủ nhân kế tiếp đi chỗ nào đi xem nhân tộc tam hoàng bộ lạc đi đi vừa vặn bạch kỳ nhìn chúng viêm đế nữ nhi tinh vệ muốn nhận là thánh mẫu ân khương trường sinh nhìn qua phía trước trong mắt đều là địa tiên giới tương lai theo địa tiên giới cùng tiên đạo vạn giới bắt đầu tiếp xúc địa tiên giới nhân quả bắt đầu biến hóa không còn giống như trước như vậy rõ ràng tựa hồ muốn dần dần t r á c h đi hắn tưởng tượng với tư cách dùng để nhớ lại kiếp trước thiên địa khương trường sinh vốn là nghĩ định ra địa tiên giới phát triển cho đến diễn hóa ra hắn trong ấn tượng địa cầu nhưng hôm nay hắn loại này tâm tư dần dần phai nhạt dù sao địa tiên giới đã biến thành chân thật chúng sinh cũng nên có chính mình ý tưởng nếu như hắn không nên chế định địa tiên giới vận mệnh cái kia cùng đại đạo thần đình có gì khác nhau đâu Khương Trường Sinh suy nghĩ dần dần trở lại trước đó tại Thái Thủy Niết bàn thương bên trong sáng tạo hết thảy trạng thái cảm giác kia dư vị vô tận kế tiếp cảnh giới danh tự hắn đến nay vẫn còn do dự Khương tộc thiên địa đại địa bên dưới vô tận lửa cháy bừng bừng hừng hực thiêu đốt tại lửa cháy bừng bừng bên trong có từng tòa treo đảo mỗi một tòa treo ở trên đảo đều đứng thẳng lao lung tuyệt đại đa số lao lung đều giam giữ người những thứ này đều là Khương tộc tội nhân Khương Nghĩa cũng tại trong đó. hắn tại trong lượng tiếp thêm vào chiến giáo tương đương với ruồng bỏ khương tộc cho nên bị phạt sự thật là hắn cam nguyện bị phạt dù sao khương tộc bên trong cũng không có người đánh bại được khương nghĩa khương nghĩa rất bình tĩnh cùng địa phủ 18 t ầ n g địa ngục so sánh với nơi đây căn bản không coi là cái gì nhưng có người bị giam giữ 10 vạn năm vẫn không phục phế vật đều là phế vật đường đường khương tộc bị địa phủ thắng như thế nào thất bại còn không nghĩ biện pháp trở nên mạnh mẽ giam giữ chúng ta làm gì? tóc tai bù sù khương vạn tuyên gầm thét, thỉnh thoảng phân r a phân thân, sông tới lao ngục, nghĩ muốn sông ra đi, nhưng không làm nên chuyện gì. phàm là trải qua lượng kiếp khương tộc tội nhân, không có một nhược, không chút nào khoa trương nói. nơi đây giam giữ khương tộc một nửa lực lượng. hừ, đã đủ rồi. ẩ m ý không ngừng, ngươi không phiền lụy, ta đều phiền. một giọng nói từ đằng xa truyền đến, khương vạn tuyên lườm mắt nhìn đi, phát hiện là khương thiện đang nói chuyện. hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó tỏa hạ. tại khương tộc trong lao ngục, khương nghĩa là nhất không thể trêu chọc, nhưng khương nghĩa cũng không nói chuyện. khương tộc tội nhân liền không để ý đến hắn, ngoại trừ khương nghĩa, đó chính là khương thiện địa vị tối cao, khương thiện thực lực cường đại, còn là thiên đế chi tử, xem như tổ tông của bọn hắn, trêu chọc không nổi. khương vạn tuyên lại điên cuồng, cũng không dám cùng khương thiện khiêu chiến. n à y mãnh lao ngục lâm vào trong yên lặng. tất cả tội nhân đều chịu được lửa cháy bừng bừng đốt cháy rất lâu một đạo cường quang từ trên trời giáng xuống chiếu sáng tất cả lao ngục cả kinh khương tộc các tội nhân nho a nhau quay đầu dương mắt nhìn lại chỉ thấy cường quang bên trong đứng thẳng một đạo thân ảnh rõ ràng là khương tiền khương tiền mắt nhìn xuống phía dưới hậu bối đám bọn họ chậm rãi mở miệng nói chư vị có thể tưởng tượng lập công chuộc tội có thể tưởng tượng lại thấy ánh mặt trời nghe vậy tất cả mọi người trong mắt đều xuất phát xuất thần hái để cho chúng ta thụ lấy đi cái gọi là lập công chuộc tội cái kia chính là lấy mạnh hiếp yếu tại khương tộc không được khương nghĩa thanh âm truyền đến ngữ khí lười biếng hắn mà nói lại để cho khương tộc các tội nhân nóng này nhưng lại không dám can thiệp vào khương tiền nhét miệng lên ung dung nói cái gọi là lập công chuộc tội các ngươi gặp thống khổ sẽ không so với hiện tại nhược chẳng qua là đồng dạng là chịu khổ chịu khổ đồng thời còn có thể vì tiên đạo lập công vì khương tộc uy danh cường tráng thế Khương Nghĩa nghe xong không còn phản bác. Khương tộc các tội nhân lập tức hưng phấn lên, nhao nhao hò hét, nghĩ muốn tham gia. Cùng lúc đó, Đại La Tiên vực khắp nơi Đại La giáo phái cũng tại điều động. Nguyên nhân là Đại Thiên thế giới xuất hiện một chi không biết chủng tộc, bọn hắn không biết từ đâu mà đến, nhưng này chi chủng tộc số lượng cực kỳ to lớn, nhìn thấy sinh linh liền giết, đã uy hiếp được Tiên Đạo. Năm tháng rằng r ằ c đạo tổ định ra năm nghìn năm kỳ hạn đến đây. Khương Trường Sinh cùng Bạch Long đã trở lại trong Tử Tiêu Cung. Bạch Kỳ đang tại báo cáo những năm này tiên đạo phát triển chủ nhân Diệp Tâm Địch tôn tử không đơn giản a không đến 10 vạn tuổi liền chứng được đại la từ lượng kiếp về sau kẻ này tuyệt đối xem như hậu bối bên trong cực hạn chi t ư Bạch Kỳ cười nói 10 vạn năm đối với bọn hắn mà nói như là muối bỏ biển nhưng đối với thiên địa mà nói đó là rất dài tuế nguyệt Diệp Tâm Địch động phàm tâm đã có dòng dõi cũng là không ra kỳ Khương Trường Sinh cười cười. cũng không có nói cái gì. cố nhân ròng rỏi quá nhiều, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng đối với một gã hậu bối sinh ra hứng thú, càng sẽ không tùy tiện chỉ điểm. nói xong nói xong, bạch kỳ nhắc đến thiên ngoại đại sự. khương trường sinh nghe xong trong chốc lát đạo tốt rồi, nên chuẩn bị nghe đạo. tiên đạo gần đây gặp một chút phiền toái, nhưng ở khương trường sinh trong mắt cũng không tính toán sự tình. lần này giảng đạo, hắn có chuyện trọng yếu hơn đẩy ra di chuyển. bạch kỳ nghe xong. lúc này rời đi từ tiêu cung tiến đến chuẩn bị tại khương trường sinh trong nhận thức tiên đạo các giới đều có sinh linh đang tại chạy đến lần này nghe đạo sinh linh rất nhiều không chỉ là đại la có được đại công đức giả cũng không ít lần này giảng đạo được lập vị thứ hai thiên đạo tiên thánh vốn dĩ lúc này tử nên luân hồi đại đế nhưng vị này luân hồi đại đế đã có ý nghĩ của mình thông qua tiếng lòng khương trường sinh biết được luân hồi đại đế đã chuẩn bị từ chối nhã nhận hắn Khương Trường Sinh được nghĩ một cái chuẩn bị tuyển người, không thể để cho Luân hồi Đại Đế mỏng hắn mặt. Muốn trở thành Thiên đạo Tiên Thánh, phải sẽ vượt qua chúng sinh Đại công đức. Ngoài trừ Luân hồi Đại Đế, còn có thể là ai? Bạch kỳ đầu tiên bị hắn bài trừ. Khương Trường Sinh ngồi tại trên Đại đạo Càn Nguyên Thần t ọ a ngón trỏ phải nhẹ nhàng gõ lan can. Bây giờ t i ê n đạo Đại công đức giả không ít, Đại La Kim Tiên số lượng cũng đã vượt qua 50, t i ê n đạo phát triển lệnh Khương Trường Sinh rất hài lòng. cũng không biết bao lâu có thể vượt qua trước đó hai phe tiên đạo. Khương Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến đạo thống phản thần, rất lâu không có tiến hành qua đạo thống phản thần, hắn đạo thống nhân quả giá trị đã tích lũy đến một cái rất con số kinh khủng, chờ lần này giảng đạo chấm dứt có thể tới một lần. Chương 747, đạo quỷ, đạo tổ giảng đạo kỳ hạn đến đây, càng ngày càng nhiều cầu đạo người đi vào trước từ tiêu cung chờ đợi, dẫn đầu đi đến đều là đại la thần tướng, bởi vì 33 trọng thiên có Khương Trường Sinh thiết lập cấm chế. là đối với đạo tâm khảo hạch, mặc dù là đại la siêu thoát cũng cần thời gian đi phá được. đến mức đại la kim tiên, bọn hắn cũng không muốn đến quá sớm, dù sao thân phận ở đằng kia. võ tắc tiên thánh, đạo côn lôn, vạn phật thủy tổ chờ đạo tổ đệ tử đã sớm đến đây, bạch kỳ cùng 12 thánh mẫu cũng tại bên cạnh, ngoại trừ 12 h thánh mẫu, nàng còn nuôi dưỡng mười mấy tên nữ tiên, đều có đại la siêu thoát tu vi, chuyên môn vì nàng hiệu lực, có thể vì phúc nguyên thánh mẫu hiệu lực. cái kia chính là là đạo tổ hiệu lực, cho nên mặc dù là đại la siêu thoát cũng sẽ quý trọng phần này phúc duyên. bọn hắn tất cả đều mặt không biểu tình, tại chỗ chờ, nói lý ra thì giúp nhau truyền âm trao đổi. mặc dù là đại la kim tiên cũng sẽ hàn huyên thuận tiện đường dễ pháp. tới trước đến đại la thần tướng đám bọn họ cục xúc bất an, t o p 5 t o p 3 đứng không dám nói chuyện. đợi trước t ự tiêu cung cầu đạo người số lượng vượt qua 500 số lượng, nóng dần dần áo đứng lên. đối với đạo tổ giảng đạo. bọn hắn đều có thật lớn chờ mong nhất là lượng kiếp sau khi kết thúc trận đầu giảng đạo thường thường có thể định ra tiên đạo bố cục thời gian chậm rãi trôi qua cầu đạo người số lượng vượt qua vạn số sau còn tại không ngừng tăng trưởng một ít tiên đế thông qua cấm chế khảo hạch cũng tới đến trước tử tiêu cung bọn hắn đều có được đại công đức lần đầu tiên tới tử tiêu cung cũng khó có thể khắc chế kích động tình cảnh phía trước chính là đại la kim tiên mau nhìn vị kia chính là trong truyền thuyết võ tắc tiên thánh từ tiêu cung thật là to lớn chỉ là đứng ở chỗ này ta thì có loại tùy thời muốn nhập đạo cảm giác cũng không biết đạo tổ ra sao phong thái nghe nói lần này giảng đạo xảy ra vị thứ hai thiên đạo tiên thánh cũng không biết thiệt giả võ tắc tiên thánh quả thật đạo hạnh rất cao minh ba vạn năm trước ta đi n g h e hắn lão nhân r a giảng đạo đến nay còn được lợi không nhỏ tiên đế đám bọn họ riêng phần mình trao đổi mỗi một vị đến đây đại năng đều đạt được bọn hắn chú ý rất lâu trước tử tiêu cung cầu đạo người số lượng đã vượt qua ba vạn hội tụ cùng một chỗ minh mông khí tức mặc dù là một ít cường đại đạo thống cũng không so bằng rất khó tưởng tượng 10 vạn năm trước tiên đạo đang đứng ở trong lượng kiếp đại khái lại đợi nửa canh giờ ầm ầm tử tiêu cung cửa chính cuối cùng mở ra vạn t r ư ợ n g ánh sáng màu vàng từ trong bắn ra mà ra đem tất cả cầu đạo người bóng dáng kéo đến thật dài chư vị mời theo ta vào cung đi. Bạch kỳ thanh âm vang lên, nàng quay người hướng trong tử tiêu cung đi lên, cầu đạo đám người theo thứ tự đi theo tại bạch kỳ sau lưng, mà thánh mẫu cùng những kia nữ tiên thì ở lại hai bên chờ cuối cùng lại tiến. đợi tất cả cầu đạo người tiến vào tử tiêu cung, cửa chính mới đóng lại. Đại thiên thế giới chỗ sâu, hư không trải rộng vết nứt không gian, khắp nơi là màu đen liệt diễm, có thiên địa, sao trời bị đốt cháy, cũng có cực lớn thi cốt nổi lơ lửng. từng đạo từng đạo đáng sợ thân ảnh đang tại du đ ã n g có giống như người có thân hình như hung thú đạo thủy ma tôn đứng ở trong hư không lẳng lặng nhìn qua phía trước tên là thái uyên thủy ma cực lớn đầu lâu từ sau phương trong bóng tối hiện ra rõ ràng thanh âm của hắn đi theo vang lên ma tôn đạo chủ đã xuất quan trọng trưởng la đạo mục tiêu của bọn hắn là chúng ta đạo thủy ma tôn không có lập tức nói tiếp mắt nhìn phía trước thái uyên thủy ma trầm mặc một hồi tiếp tục nói mặc dù đại đạo ma tộc đã thành lập chỉ khi nào la đạo muốn chết c u ấ n chúng ta này bất lợi với đại đạo ma tộc phát triển hoặc là rút lui khỏi này m ã n h hư không hoặc là nghĩ biện pháp diệt trừ la đạo diệt trừ la đạo ngươi thật đúng là cảm tưởng trước kia ngươi không phải cảm thấy đạo chủ không thể ngỗ nghịch sao đó là trước kia toàn bộ đại đạo thần đình đều bị tiên đạo đạo tổ đánh tan điều này đại biểu trật tự mới sắp thành lập chúng ta có thể tìm tiên đạo tương trợ đạo tổ không có khả năng trợ chúng ta trước ngươi không phải đi đi tìm sao đạo tổ bất tiện ra tay nhưng thiên đạo tiên thánh cùng đại la kim tiên chưa hẳn không thể theo ta quan sát đo đạc thiên đạo tiên thánh đã có đạo niệm chi chủ năng lực những kia đại la kim tiên giáo phái cũng không phải chuyện đùa đã tương đương với một phương đạo thống nghe thế mà đạo thủy ma tôn trầm mặc thái uyên thủy ma không khuyên nữa dù sao làm chủ là đạo thủy ma tôn những trong năm này thái uyên thủy ma một mực ở chú ý tiên đạo tiên đạo phát triển tốc độ làm hắn khiếp sợ chết không được đạo tổ nguyện ý lại để cho tiên đạo trải qua nội bộ kiếp nạn nguyên lai có dạng này lột xác thật lâu vậy chuyện này cứ giao cho ngươi đi làm đạo thủy ma tôn chậm rãi mở miệng nói thái uyên thủy ma lúc này đáp ứng sau đó lui vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa đạo thủy ma tôn nâng lên tay phải trong lòng bàn tay toát ra màu đen liệt diễm liệt diễm bên trong có một đạo hồn phách tướng mạo là một gã già n u a lão giả mặc cũ nát đạo bào hai tay đeo tại sau thắt lưng Tiên đạo phát triển xu thế ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Bất quá hắn nói đúng, đại đạo ma tộc phải tiếp được tiên đạo lực lượng, nếu không rất khó tại la đạo áp bách dưới đặt chân. Gà i nua đạo nhân v ố t dâu nói ra, đạo thủy ma tôn khẽ nói, vậy ngươi cảm thấy hiện nay tiên đạo có thể hay không vượt qua qua đi hai phe tiên đạo? Gà i nua đạo nhân cười hồi đáp, có, tiên đạo sơ kỳ phát triển tốc độ rất nhanh, có thể đến cảnh giới nhất định sẽ chậm lại. cái kia cái gọi là lượng kiếp quả thật có thể trợ tiên đạo trở nên mạnh mẽ mà khi tiên đạo cường đại đến trình độ nhất định lượng kiếp sẽ trở thành tiên đạo kiếp số đạo thủy ma tôn ngược lại vấn đạo lúc trước ta giết chết những kia tà vật ngươi hẳn là thấy được cái kia đến tột cùng là vật gì nghe vậy già nua đạo nhân dáng tươi cười biến mất sắc mặt trở nên ngưng trọng đạo vậy hẳn là là ba nghìn đại đạo hắc ám mặt đại thiên thế giới sinh ra đời bao lâu không người biết được ba nghìn đại đạo hình ảnh phản chiếu chúng sinh bị vô số sinh linh tìm hiểu tu hành tại nơi này quá trình khá dài ở bên trong những kia ngộ đạo người tâm ma tạp niệm bị 3.000 đại đạo hấp thu cuối cùng liền hình thành đạo quỷ cái gọi là đạo quỷ chính là viễn cổ tiên đạo đối với bọn họ x ư n g hô khi có người nắm giữ 3.000 đại đạo hoặc là đánh bại 3.000 đại đạo trưởng khống giả lúc giấu ở đại thiên thế giới mặt khác đạo quỷ sẽ giết đi ra tai họa đại thiên thế giới hiện tại chẳng qua là sơ kỳ đằng sau sẽ xuất hiện đáng sợ hơn đạo quỷ nói như vậy Phàm là tìm hiểu đại đạo người kia ác niệm cũng sẽ bị đại đạo sáng tạo thành đạo quỷ, ngươi cũng sẽ gặp được với ngươi t h o ạ t nhìn giống nhau đạo quỷ, thậm chí thực lực không kém bao nhiêu. Từ xưa đến nay, bao nhiêu cường giả tìm hiểu đại đạo kia số lượng không cách nào tưởng tượng. Đạo thủy ma tôn quanh thân bắt đầu khởi động ma khí đình trệ. Gà i nua đạo nhân thở dài, không biết là đang sợ, vẫn còn là cảm thán cái gì. Đạo thủy ma tôn bỗng nhiên nói ra, nếu như đạo tổ cũng tìm hiểu đại đạo quy tắc. chẳng phải là sẽ sinh ra đời một vị khác đạo tổ không sai già nua đạo nhân trả lời lại để cho đạo thủy ma tôn triệt để trầm mặc tiên đạo đạo tổ đánh tan đại đạo thần đình sau tại đạo thủy ma tôn trong lòng chính là đại thiên thế giới cường đại nhất tồn tại nếu như thật sự có có thể so với đạo tổ đạo quỷ xuất hiện cái kia đúng là đại thiên thế giới kiếp nạn đại đạo ma tộc vừa thành lập một bên phòng bị la đạo một bên còn phải cẩn thận đạo quỷ giờ khắc này đạo thủy ma tôn cũng cảm nhận được áp lực từ tiêu cung giảng đạo tiếp tục vạn năm khương trường sinh chủ yếu nói đại la chi đạo khí vận công đức chi đạo đợi hắn nói trong điện cầu đạo đám người còn đám chìm trong đó hắn trước sau như một kiên nhẫn chờ đợi luân hồi đại đế mở to mắt nhìn thấy mặt khác đại năng vẫn còn tìm hiểu đại đạo hắn lúc này truyền âm cho đạo tổ đạo tổ nếu như ngài muốn cho ta trở thành thiên đạo tiên thánh ta hy vọng ngài có thể đổi một người không phải lòng ta cao khí ngạo mà là địa phủ không thích hợp có thiên đạo tiên thánh Khương Trường Sinh nhìn về phía hắn, cười gật đầu. Không phải tâm cao khí ngạo, khẩu thị tâm phi. Khương Trường Sinh không có vạch trần luân hồi đại đế. Dù sao hiện tại các đại la đều cho rằng thiên đạo tiên thánh cùng thiên đạo khóa lại sau liền không thể lại trở nên mạnh mẽ. Võ Tắc Tiên Thánh tại lượng kiếp bên trong biểu hiện mặc dù coi như cường đại, nhưng bị Khương Trường Sinh cùng luân hồi đại đế che giấu phong thái. Ít nhất tại chúng sinh trong lòng, luân hồi đại đế đã có thể cùng võ tắc tiên thánh địa vị ngang nhau. đối với luân hồi đại đế đáy lòng ngạo khí khương trường sinh cũng không có sinh khí dù sao luân hồi đại đế là hắn tín đồ chỉ là người có người truy cầu luân hồi đại đế có thể sớm từ chối nhã n h ặ n cũng là sợ mỏng mặt mũi của hắn đang chờ đợi cầu đạo đám người thức tỉnh trong quá trình khương trường sinh đem ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại trước đó không lâu đại thiên thế giới truyền đến cường đại chiến đấu uy áp đó là thuộc về đạo niệm chi chủ uy áp khương trường sinh suy đoán là đại đạo thần đình nội bộ xuất hiện mâu thuẫn cũng hoặc là la đạo cùng đại đạo ma tộc tại tranh đấu hắn lúc ấy không có để ý nhưng gần đây hắn tâm trạng không yên cảm giác cảm thấy đại thiên thế giới muốn gặp chuyện không may cẩn thận ngẫm lại hắn cũng không có c h u sát đại đạo thần đình chi chủ tam thiên đạo tôn tam thiên đạo tôn tại sắp chết trước đó hóa thành 3.000 đại đạo tàn đi từ đó về sau đại thiên thế giới quy tắc liền xuất hiện quỷ dị biến hóa cụ thể là như thế nào biến hóa khương trường sinh cũng nhìn không thấu bỗng nhiên Khương Trường Sinh nhìn thấy đại thiên thế giới cái nào đó lĩnh vực chỗ sâu trong bóng tối có liên tục không ngừng hắc s á c thân ảnh bay ra thoát ly hắc ám sau bọn hắn dần dần hiển lộ vẻ mặt ngàn vạn chủng tộc đều có vốn là hồn thể dần dần ngưng thực nhưng bên ngoài thân hiện ra nhàn nhạt hắc quang lộ ra kinh hãi đáng sợ giống như tiên đạo cô hồn giã quỷ chẳng qua là khí tức càng quỷ dị hơn nhìn không thấu nhân quả cũng không cách nào suy diễn mệnh số hắn không có ra tay chẳng qua là lẳng lặng quan sát. mấy trăm năm sau tất cả cầu đạo người tỉnh lại bọn hắn tâm tình kích động đạo tổ giảng đạo không giống người thường và năm nghe đạo còn hơn bọn hắn ngàn vạn năm khổ tu mỗi một vị cầu đạo người đối với sau này tu hành đều đã có mục tiêu rõ rệt cùng phương hướng khương trường sinh mở miệng nói thiên đạo lần thứ hai lượng kiếp chấm dứt cũng nên tuyển ra vị thứ hai thiên đạo tiên thánh lời vừa nói ra hầu như tất cả mọi người nhìn về phía luân hồi đại đế trừ hắn ra không có người nào có thể có tư cách trở thành thiên đạo tiên thánh luân hồi đại đế mặt không biểu tình lại để cho đám đại năng kính nể hắn bảo trì bình thản khương nghĩa có thể nguyện trở thành thiên đạo vị thứ hai tiên thánh khương trường sinh lời của rơi xuống tất cả mọi người động dung mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc bao gồm đạo côn lôn vạn phật thủy tổ chờ đệ tử khương nghĩa cũng tại trong điện khương tộc các tội nhân nguyện ý đi theo khương tiền chinh chiến cho nên khương tiền liền lại để cho có tư cách nghe đạo người tiến đến từ tiêu cung. nghe vậy khương nghĩa cũng không có kinh ngạc trực tiếp đáp nguyện ý. cầu đạo đám người mặc dù khiếp sợ cũng không dám phản bác dù sao ai trở thành thiên đạo tiên thánh chỉ có thể từ đạo tổ bình tĩnh. khương trường sinh nhìn qua trên điện tất cả mọi người đạo khương nghĩa không có đại công đức trái lại đã có tiên đạo lớn nhất nghiệp lực lẽ ra mà nói không nên vì thiên đạo tiên thánh nhưng chư vị mời xem khương nghĩa nhân sinh cuộc sống. hắn đi theo đưa tay minh mông đạo ý bao phủ tất cả mọi người trong lòng chương 748, t thiên đạo thánh nhân khương trường sinh dùng tự thân đạo ý bao phủ trên điện tất cả mọi người để bọn hắn tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu dùng người đứng xem góc độ đi xem khương nghĩa một đời thậm chí có thể nghe được khương nghĩa tiếng lòng theo âu niên cô tịch đến lớn lên sau quyết tuyệt tiên đạo các đại năng lần thứ nhất chân chính nhận thức đến khương nghĩa tự học tiên lên khương nghĩa ngoại trừ mạnh lên làm hết thảy đều là thủ hộ tiên đạo, tại hư không vô tận lúc vì trợ giúp tiên đạo tốt hơn thành lập trật tự. thân là thiên đế con trai khương nghĩa lựa chọn trở thành hắc ám đại đế mang tội nghiệt, đem chúng sinh c ử u hận thả trên người mình. thấy tạo bên trong lúc các đại năng tâm cảnh không có bao nhiêu biến hóa, dạng này tự biên tự diễn thủ đoạn bọn hắn tại riêng phần mình giáo phái trong thế lực cũng sẽ sử dụng. mãi đến hắc ám đại đế bị bị trừng phạt tại 18 t tầng địa ngục chịu lúc ấy thảm thiết nhất khổ. lúc này các đại năng mới vừa động dung, bọn hắn cũng sẽ tự biên tự diễn, nhưng thường thường bởi vì là tự biên tự diễn đối với những cái kia tác nghiệp người chừng trị không có như vậy triệt để. Khương nghĩa nhìn như làm ác, nhưng đây chẳng qua là hắn vào cuộc thù hạ người làm ác, hắn tự thân tội nghiệp liền là để cho người ta cho là hắn là kẻ cầm đầu. Trên thực tế, hắn trợ giúp tiên đạo đạo thống xây dựng công lao cực cao, nhưng cuối cùng hắn ngoại trừ sống sót cũng không có thu hoạch được cái gì. lại hướng sau là thiên đạo đệ nhất lần lượng kiếp gia đình viên mãn con cháu đầy đàn khương nghĩa tại đối mặt lượng kiếp lúc lần nữa đứng ra hắn là tại lượng kiếp thời kỳ cuối đứng ra cuồng ngôn tấn công hết thảy đại la hấp thu toàn bộ tiên đạo nghiệp lực tại tự thân từng cảnh tượng ấy lệnh những kinh nghiệm kia qua lần thứ nhất lượng kiếp đại năng tâm tình phức tạp trận chiến kia để bọn hắn đều cửu thị khương nghĩa mặc dù có người nói qua khương nghĩa là cố ý nhưng đây chẳng qua là người bên ngoài nói bây giờ nhìn qua khương nghĩa kiếp trước lại nhìn thấy hắn bỏ đi ra quyến nhập kiếp, bọn hắn mới vừa biết được chân tướng. Khương nghĩa đã từng thê tử từ kim diệu y cũng tại trên điện, nàng bây giờ cũng là đại la, chẳng qua là tại đây mảnh trên đại điện tồn tại cảm giác không mạnh. nàng này là lần đầu tiên hiểu rõ Khương nghĩa từ khi hai người quen biết lên, nàng bởi vì muốn giữ lại thân thế của mình bí mật, cũng không đi hỏi thăm Khương nghĩa, biết được Khương nghĩa chính là hắc ám đại đế sau, nàng càng không có suy nghĩ hắn quá khứ, chẳng là đắm chìm trong sự cường đại của hắn bên trong. sau đó khương nghĩa vì cái gọi là tiên đạo đại nghĩa cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt hai người liền trở thành kẻ thù qua hôm nay nàng mới phát hiện khương nghĩa sống được như vậy mệt mỏi giống như chỉ có cùng với nàng chung đụng những năm tháng ấy bên trong khương nghĩa nụ cười nhiều nhất giờ khắc này trong nội tâm nàng cũng có hối hận khương nghĩa chính mình cũng tại xem quá khứ nhưng khương trường sinh phát hiện trong lòng tiểu tử này không có có sóng chấn động chỉ có kiên định hắn sẽ không vì chính mình cảm động sẽ không vì mất đi người mà tiếc nuối. Lại hướng sau chính là lần thứ hai lượng kiếp, khương nghĩa ủy thân chui vào chiến giáo, cuối cùng chém đầu diệp chiến. Những hình ảnh này lực trùng kích mặc dù không bằng trước đó, nhưng cũng đã chứng minh khương nghĩa là như thế nào tồn tại. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ đại đạo thần binh, khương nghĩa không có đạt được qua chỗ tốt gì. Những cái kia văn bản bên trong cũng không có đạo tổ v u n trồng khương nghĩa tình cảnh, cái kia đại đạo thần binh cũng không phải đạo tổ cho, là chính nó tìm tới khương nghĩa. rất lâu. trên điện các đại năng liên tục mở mắt vẻ mặt không đồng đều bọn hắn xem xong khương nghĩa một đời có lẽ không hoàn chỉnh nhưng đầy đủ bọn hắn hiểu rõ khương nghĩa biết được đạo tổ vì sao lựa chọn khương nghĩa dùng đại ác tên đi đại thiện thiên đạo dám chi lẽ ra nên cho hồi báo nhưng loại hành vi này không thể làm bởi vì hành tẩu tại thiện ác chi gian rất khó nắm bắt đúng mực nhất niệm thành ma tuyệt không phải nói sạo ta nhường khương nghĩa trở thành thiên đạo tiên thánh là hy vọng hắn có thể gánh chịu lên lượng t i ế p thiên đạo quyền lực sau này khương nghĩa vì lượng kiếp chi chủ dùng thủ hộ lượng kiếp vận hành làm nhiệm vụ của mình khương trường sinh mở miệng nói lời nói này dẫn tới trên điện các đại năng tán đồng ngay sau đó một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống rơi vào khương nghĩa trên thân khổng lồ thiên uy lệnh cầu đạo giả âm thầm tim đập nhanh thế nào cảm giác cỗ này thiên uy so võ tắc tiên thánh trên người còn cường đại hơn từ đây về sau thiên đạo tiên thánh đổi tên là thiên đạo thánh nhân thiên đạo thánh nhân cùng thiên đạo cùng tồn vong dùng thủ hộ thiên đạo làm nhiệm vụ của mình đến nỗi tiên đạo thánh cảnh ta rất chờ mong ai sẽ trở thành vị thứ nhất tiên đạo thánh cảnh hắn sẽ thu hoạch được ta ban cho thiên đạo trí bảo khương trường sinh tiếp tục nói ngay sau đó hắn bắt đầu trọng tân định nghĩa tiên đạo pháp bảo phẩm giai chuẩn xác mà nói nói là như thế nào pháp bảo mới tính thiên đạo linh bảo thiên đạo trí bảo hắn thậm chí còn xuất ra khác biệt phẩm giai pháp bảo tiến hành biểu hiện ra làm xong tất cả những thứ này sau hắn lại giảng giải ra hồng mông giới tồn tại khiến cho các đại năng hướng tới không thôi đi đến cảnh giới của bọn hắn lại hướng đi lên rất khó nhưng nếu là có thể làm cho riêng phần mình giáo phái mạnh lên bọn hắn cũng có thể được lợi giảng đạo kết thúc sau tử tiêu cung đại môn mở ra cầu đạo giả nhóm theo thứ tự rời đi đợi trong điện chỉ còn lại có khương trường sinh cùng khương nghĩa hắn mới vừa nhường đại điện khôi phục như lúc ban đầu mộ linh lạc đi vào khương nghĩa bên cạnh cảm thụ trên người hắn thiên đạo khí tức thế nào ngươi cũng muốn trở thành thiên đạo thánh nhân khương trường sinh cười ha hà hỏi nếu như mộ linh lạc nguyện ý hắn tự nhiên cao hứng dù sao cũng s o nàng tự mình tìm tòi mạnh mộ linh lạc lắc đầu nói chẳng qua là tò mò thiên đạo thánh nhân vị trí khan hiếm ta trong ngày thường lại không làm cái gì không thể chiếm lấy vị trí mà lại chính mình truy đuổi mạnh hơn cảnh giới là buồn tẻ tuế nguyệt bên trong ta duy nhất truy cầu trường sinh là chúng sinh tha thiết ước mơ sự tình thật là đến trường sinh lại có cảm giác trường sinh không thú vị người dù sao cũng phải có một kiện theo đuổi sự tình khương trường sinh lý giải mộ linh lạc lựa chọn cho nên không có khuyên nhiều xem trong chốc lát mộ linh lạc liền trở về tu luyện khương trường sinh thì tiếp tục quan chắc thiên ngoại nhìn một chút những cái kia thần bí tà vật thoáng chớp mắt vạn năm quang cảnh đi qua ta chính là khương nghĩa đến đạo tổ ban ân t h à n h tự thiên đạo thánh nhân, ta đem vĩnh thế thủ hộ thiên đạo, giữ gìn lượng kiếp trật tự. Khương nghĩa thanh âm vang vọng thiên đạo chư thiên vạn giới, quanh quẩn tại chúng sinh bên tai. Hắn không có giảng đạo, chẳng qua là tuyên cáo chính mình tồn tại, cũng là chấn nhiếp mặt khác đạo thống sinh linh. Tại đây vạn năm, Khương nghĩa bị đạo tổ chọn làm thiên đạo thánh nhân, sự tình sớm đã truyền ra. Nhưng dù cho như thế, làm Khương nghĩa chính miệng tuyên bố sau, chúng sinh vẫn rất khiếp sợ, nhất là Đại La Tiên vực, lập tức náo nhiệt lên. tử tiêu cung bên trong khương chế trường sinh đang tại luyện pháp bảo khương nghĩa rời đi sau trong điện lại khôi phục yên tĩnh vạn vật tam thiên đỉnh không có hỏa âm thanh tình cờ có bạch long tiếng hô vang lên mộ linh lạc tĩnh tọa tu luyện quanh thân l u ợ n lờ lấy đại đạo khí tức khương trường sinh hưởng thụ lấy này phần an tĩnh tâm tình còn không sai mãi đến bạch kỳ trở về bạch kỳ đi vào khương trường sinh bên cạnh tư thái ư ố n ẹo nàng khom người nghiêng đầu nhìn về phía khương trường sinh cười nói chủ nhân có một việc ta không biết nên nói hay không khương trường sinh không có lên tiếng bạch kỳ liền cả gan tiếp tục nói chủ nhân vong trần đại tiên dung hợp đại đạo sự tình đã truyền ra đúng lúc ta dưới tay có một vị thiên tư vô song đệ tử muốn đi vong trần đại tiên bên cạnh tu hành yên tâm không phải có ý đồ với đại đạo chẳng qua là thuận tiện cho vong trần đại tiên giải buồn hắn mấy lần trước đó dùng ý chí hóa thân cùng chúng ta gặp nhau nói qua có chút buồn khổ muốn nhận cái đệ tử giải buồn khương trường sinh mở miệng nói cái kia liền đi đi nhưng không thể lại có lần tiếp theo vong trần đại tiên bên cạnh tuy có phân thân của hắn nhưng theo tiên đạo phát triển vùng hư không kia đã bị người phát hiện bây giờ luôn có người muốn đi trèo một trèo hắn sợ làm t r ễ nải vong trần đại tiên tu hành mặc dù không có tham dự lượng kiếp không có hưởng thụ công đức có thể vong trần đại tiên tu vi nhưng không có đỉnh trệ giá trị con người của hắn đặt ở đại la kim tiên bên trong đều tính nhất lưu một khi dung hợp thành công càng là khó có thể tưởng tượng. Dung hợp đại đạo vậy liền cùng đại đạo thần đình những cái kia tồn tại một dạng nhảy lên trở thành đại thiên thế giới cường giả đỉnh cao. Chẳng qua là quá trình này quá dài đằng đẵng dài đằng đẵng đến liền khương trường sinh đều tính không được thời gian cụ thể. Bạch kỳ đạt được khương trường sinh đồng ý sau lập tức mặt mày hớn hở bắt đầu nói khoác chính mình vị này thủ hạ chủ nhân ta nha đầu này thật không đơn giản sinh ra liền có đạo. mà lại là chủ nhân ngài nói tới thiên đạo chi đạo nàng có thể dễ dàng trưởng khống lôi đình so thiên đình lôi thần còn cường đại hơn bạch kỳ càng nói càng kiêu ngạo khương trường sinh thấy buồn cười còn nha đầu làm cùng người con gái giống như khương trường sinh có thể là có thể tính tới bạch kỳ hết thảy nhân quả tên ngốc này ở trước mặt hắn nhìn như thả cực mở tại bên ngoài nhưng không có một tia tình duyên trong lòng nàng nàng chỉ có thể thuộc về hắn Khương Trường Sinh mặc dù xem nàng như người một nhà, nhưng rất khó có loại kia tình cảm. Hiện tại rất tốt. Bạch Kỳ nói rất lâu, thấy chủ nhân không có hứng thú, không thể không nói sang chuyện khác. Chủ nhân, gần đây đại thiên thế giới hiện ra một loại tên là đạo quỷ tồn tại, giết cũng giết không bao giờ hết. đã có không ít đạo thống bị phá hủy. Tiên đạo các giáo phái đã bắt đầu ra tay tiêu diệt toàn bộ. Có thể phát sinh một kiện chuyện quỷ dị, vậy chính là có tu tiên giả bị đạo quỷ lực lượng nhúng chàm, biến thành đạo quỷ. Bạch Kỳ sắc mặt nghiêm túc nói: Nàng mặc dù không hề rời đi Đại La Tiên Vực, nhưng đối với Đại Thiên Thế Giới Thế Cục một mực có chú ý. Khương Trường Sinh nghe sau, thần tâm khẽ động. Này đạo quỷ cùng lúc trước hắn hiểu rõ hắc ám lực lượng hoàn toàn không phải cùng một vật, cho nên hắn không có lo lắng có thể nghe Bạch Kỳ nói như vậy. Hắn phát hiện mình vẫn là khinh thường đạo quỷ lực lượng, có khả năng chuyển hóa sinh linh thành đạo quỷ. Cái kia quả thật có thể đối Đại Thiên Thế Giới tạo thành có tính đột phá uy hiếp. Khương Trường Sinh mở miệng nói: Trước hết để cho Đại Thiên Thế Giới độ kiếp đi, Tiên Đạo còn không phải Đại Thiên Thế Giới bảo hộ người. Bạch Kỳ gật đầu nói: Ta cũng không phải cầu ngài ra tay, chẳng qua là tò mò, ngài có phải không biết được đạo quỷ nội tình, lộ ra một chút tình báo cũng tốt nhường các giáo phái ít bị đau khổ một chút. Khương Trường Sinh nói: Đạo quỷ cùng chúng sinh một dạng, không có thống nhất đặc thù, cho nên không có cụ thể tình báo có thể cho các ngươi, tự động tìm tòi đi. gặp hắn đối đạo quỷ không có hứng thú, bạch kỳ lại không thể không lần nữa đổi chủ đề. mấy ngày về sau, bạch kỳ không cần phải nhiều lời nữa mà là ngồi tại khương trường sinh bên cạnh nhìn hắn luyện đan. đỉnh lô ánh lửa đem bóng của bọn hắn kéo dài, thỉnh thoảng sẽ còn đụng vào nhau. khương trường sinh chuẩn bị là trắng kỳ luyện chế một kiện thiên đạo chí bảo, sau đó lại dùng đạo thống phản thần. đạo thống phản thần là dùng tới nghe đạo, thế nhưng theo hắn suy nghĩ mà đi tìm kiếm đạo tràng. có lẽ có thể tìm tới đạo quỷ tình báo hắn hỏi thăm qua đoạn đạo viễn cổ tiên đạo đã từng gặp được đạo quỷ chỉ có phải hay không n ó chỗ thời đại cho nên nó không hiểu nhiều mấy ngàn năm sau khương trường sinh luyện chế tốt pháp bảo đưa cho bạch kỳ sau đó đứng dậy đi vào đại đạo càn nguyên thần t ọ a trước chuyển động một phiên gân cốt sau hắn thoải mái ngồi xuống sau đó xem xét đạo thống nhân quả giá trị